Mạc Đỉnh Chi Mạc Đỉnh Chi người làng Lan Khê, huyện Nam Thanh, tỉnh Hải Dương ngày nay. Khi mới 4 năm tuổi, Mạc Đỉnh Chi đã theo học chiêu quốc dương Trần Ích Tắc, nổi danh Thần Đồng. Đến năm 1304, đời Trần Anh Tông, niên hiệu Hưng Long thứ 12, triều đình mở khoa thi lấy 44 người Đỗ thái học sinh tiến sĩ. Mạc Đỉnh Chi đổ đầu, chiếm bảng trạng nguyên. Lúc này ông mới hơn 20 tuổi, nhưng khi ra mắt, vua Anh Tông thấy mặt mũi, thân hình ông xấu xí, không muốn cho đổ trạng. Ông liền làm bài phú ngọc tỉnh liên, qua sen trong giếng ngọc, dâng lên vua. Vua Anh Tông xem bài phú, thấy rõ tài năng, tư cách của ông mà cho đổ trạng nguyên. Tiếp đó, để tỏ lòng ưu ái người tài, nhà vua cho đưa ông và bán nhãn bùi mộ, thám qua trương phóng, vào chơi ở Long Phượng Thành. Một tên gọi khác của Thành Thăng Long lúc bấy giờ ba ngày liền. Sau đó Mạc Đỉnh Chi được giao nhiệm vụ giữ thư khố cho nhà vua. Một thời gian sau, ông được thăng chức tả bộc xạ, thượng thư. Nhìn chung, dưới thời Trần Anh Tông, ông là trụ cột của triều đình. Đặc biệt trong hai lần sang sứ Trung Quốc, ông đã khiến họ khâm phục mà suy tôn ông làm lưỡng quốc trạng nguyên. sen trong giếng ngọc Khoa thi Năm Giáp Thình, niên hiệu Hương Long, lấy đổ thái học sinh 44 người. quan trạng nguyên họ Mạc, tên là Đỉnh Chi, quê ở tỉnh Hải Dương. Tin truyền ra rằng Đức Vua sẽ mở hộ dinh quy cho các quan trạng, các tân khoa đi dạo chơi khắp Thăng Long, làm xôn xao đường phố. Những người đổ đạt khoa thái học sinh này đều là bậc dân chương nhất nước cả. Hoàng giáp Nguyễn Trung Ngạn mới 16 tuổi, tuy không đổ trạng, Nhưng giới nho sĩ đều chịu phục là thần đồng. Bản nhãn bùi mộ, người thanh oai, thám hoa trương phóng, người thanh quá, đều là những người thực học. Đất nước sau ba lần chiến thắng quân nguyên mới lập lại ban giao, quà hiếu, đang cần người có học, có tài trị nước, giúp vua. Chẳng thế mà bài ra năm nay, không ngoài chuyện bàn về sự hưng thịnh của triều đại, sự giàu mạnh của đất nước. Vua Anh Tông nhà Trần là một vị vua được triều thần và dân chúng mến mộ. Ngày thay Thượng Hoàng Nhân Tông trị dì được 10 năm, chính lệnh đều thi hành đến tận hang cùng ngõ hẻm. Phong thượng các công thần, sắp đặt những chức vụ cẩn trọng, đều tự vua xem xét. Chờ lâu không thấy châu phê danh sách đổ, quang chủ khảo đánh liều vào thỉnh mệnh. Vua cho vào, hỏi chuyện quan chủ khảo. quan trạng tài cao nhưng xấu xí. Hầu tướng hơn là nhân tướng. Ngươi là bề tôi tin cẩn ta mới nói. Đừng lộ ra với trăm quan, e không có lợi. Giá quan trạng mặt mũi khôi ngô thì vinh quy cũng rộn ràng hơn không. Quan chủ cảo điền nhiên thưa. Thần nghĩ, người xấu nhưng có tài mới quý. Án anh nhà tề thời chiến quốc không xấu ư. Vô tề thấy chung vô diệm là người xấu mà có tài giúp nước, còn lấy làm vợ. huống hồ lấy trạng nguyên. Rút trong tay tờ qua tiên, quan chủ khảo lại thưa. Tối qua, mấy quan tân khoa có đến chào và ai cũng nô nước chờ xem ba bậc đổ đầu kỳ này là ai. Thần có bài tiệc trà và cho họ sướng quả thơ văn với nhau. Các tân khoa đều ca ngợi tài năng của Nguyễn Trung Ngạn và Mạc Đỉnh Chi. Họ thử tài Ngạn và Chi, bắt Ngạn làm thơ và Chi làm phú. Lại hạn giờ hạng đề rất ngặt Cả hai đều mẫn tiệp Khoảnh khắc đều xong Bài của Nguyễn Trung Ngạn Quả không ngoa So với tiếng khen nức nở là thần đồng Nhưng bài phú của Mạc Đính Chi Còn đặc sắc hơn Thần bèn giữ lấy Định có hôm nào được chầu hầu sẽ dâng lên May sao lại được hoàng thượng triệu sớm quan chủ khảo Hai tay kính dâng lên bài văn sen trong giếng ngọc Đức vua mở ra đọc Xen trong giếng ngọc Khách có kẻ Nơi nhà cao tự ghế Trưa mùa hạ nắng nồng Ao trong ngắm làng nước biếc Nhạc phủ Vịnh khúc phù dung chợt có người Mặc áo quê Đội mũ vàng Tiên phong đạo cốt Khác xa trần gian Hỏi ở đâu lại Rằng từ hoa sơn Bèn bắt ghế mời ngồi dư đông lăng đem cắt Quả giao trì đem mời Bèn sang sản nói Bèn ha hả cười Đoạn rồi trong khách mà rằng Anh cũng là người quân tử Ưa qua sen đó chăng Ta có giống lạ trong tay áo này Chẳng phải như đào trần mận tục Chẳng phải như trúc cổ mai gầy Câu kỹ phòng tăng khó sánh Mẫu đơn đất lạc nào bì Dậu đào lệnh cút sao dí được Dường Linh Quân, Làng xá kể gì? Ấy là giống sen diến ngọc Ở đầu núi Thái qua đây. Khách rằng, Lạ thay, Có phải là người xưa bảo rằng, Ngó sen lớn tợ như thuyền, Mà qua cao 10 trượng, Lạnh như xương, Mà ngọt như mật đó ư? Trước vẫn nghe tiếng, Nay mới thấy thật. Đạo sĩ lòng vui hớn hở, Lấy trong tay áo trưng bày. Khách vừa trông thấy, lòng ngậm ngùi thay. Giấy mười thức sắp sẵn, bút năm sắc thấm ngay. Làm bài ca rằng, thủy tinh gác để làm cung, cửa ngoài lóng lánh bao dòng lưu ly. Pha lê tán bột làm bùng, hạt trai làm mốc dầm đề tưới cây. Hương thơm ngào ngạt lên mây, ngọc hoàng nghe cũng đem lòng say mê. Lạnh lùng hạt quế không hương Tố Nga lại nổi ghen tuôn bời bời Bãi sông hái cỏ dạo chơi Bến tương luống những trong dời tương phi Giữa dòng lơ lửng làm chi Nhà xưa sao chẳng về đi cho rồi Há rằng trống rỗng bất tài Thuyền quyên lắm nổi sai lầm thương thay Nếu ta giữ mực thẳng ngay Mưa xa gió táp Xem nay cũng thường Sợ khi lạc thấm phai hương, Mỹ nhân đến lúc muộn màng hết xuân. Đạo sĩ nghe mà than rằng, Sao lại ai quán thế? Chàng chẳng thấy, Qua tử di trên ao Phượng hoàng, Qua hồng dược trước thềm bạch ngọc đó sao? Địa vị cao cả, Danh tiếng dễ trang Triệu Minh Thánh, Chúa đều được quý, Cõi tao nhân chàng há lẽ loi. Khách bấy giờ, Nghe lọt lòng tin, đem lòng kính mộ, ngâm thơ đình thượng của thanh trai, hòa câu phong đầu của Hàn Vũ, gõ cửa thiền môn giải tất lòng, kính dâng bài Ngọc Tỉnh Liên Phú. Anh Tông xem xong, gật đầu khen. Tài hoa này quá đáng trọng, lời lẽ cẩn trọng làm sao. Kính đáo thâm trầm, tâm sự đầy vẻ tự tin. Thế mới biết tài năng cứ gì hiện ra ở vẻ mặt. Ta có gặp một anh chàng mặt qua da phấn, theo cha làm quan triều, và hoàn thành giữ giả hội. Dạo ấy ta còn làm thái tử. Đêm vui ai cũng chú ý tới anh chàng bởi xinh đẹp quá. Nhưng nói chuyện thì éo ợt, bụng dạ rỗng tuết, chẳng có gì. quan chủ khảo thưa, thần có biết đôi điều về đỉnh chi? Chi ở Chí Linh, nhà nghèo, mẹ thường phải vào rừng kiếm củi. Sinh ra con xấu xí, lại càng tuổi phận. Miệng thế lại đặt điều cho là vào rừng bị khỉ độc, dồn đuổi mà sinh ra Chi. Bố Chi tức giận, rình giết cho được con khỉ kia rồi bỏ về. sao mối đùn xác khỉ, kết hợp thế đất, mã phát ứng vào đời Chi. Học hành lừng lẫy, tiếng tâm ai cũng biết. Nhà vua nói. không để ý đến chuyện truyền miệng ấy. Đất Chí Linh là nơi thiền học quyên thâm, nhiều nhà sư có tài lương đóng. Ta xem bài Ngọc Tỉnh Liên Phú này, biết đỉnh chi chịu khó thụ học ở nhiều cửa thiền, kết giao với nhiều thượng sĩ. Trong bài Mùi Đạo và Dị Đời Quyến Quyện, tình thẳng lời đầm, thật đáng tài trạng nguyên. Nhưng vui chuyện quan Chủ Khảo hỏi vua Anh Tông. Bẩm! Thờ nghe Hoàng thượng cũng có nhiều bài ngữ chế, nhưng chưa ai được vinh hạnh thưởng thức. Nhàm chua cười. Làm thơ khó lắm, ta cũng yêu văn chương, song không có thị giờ dành cho văn chương. Thơ cũng có làm, nhưng so với các tài năng hiện nay, thấy mình còn thua kém lắm. Vì thế không muốn công bố, chỉ để mình mình lúc rỗi dở xem gọi là giải trí. Rồi nhà vua lãng sang chuyện khác Khanh bàn với bên lễ bộ Ngay ngày mai Hãy cho các quan tân khoa trạng nguyên Bản nhãn thám qua Dạo chơi long thành ba ngày Hãy cho những danh lam thắng cảnh Giống lộng vinh quy được mang theo Ngày thứ ba Cho chơi thuyền thưởng qua Ở hành cung bên Tây Hồ Dạ Có làm như thế Mới khuyến khích được người tài Sau đó ta sẽ bổ dụng ngay vào những chất dị xứng đáng Thay mặt sĩ tử cả nước Thần sinh cúi đầu cảm tạ thánh ân Đặc tình chiếu cố Sứ bộ của trạng nguyên mặt đỉnh chi Đã vào đất của thập dạng đại sơn Núi non trùng điệp lọt vào nếu chẳng có người dẫn đường ắt hẳn không có lối ra Mỗi trạm dịch Cách nhau khoảng một ngày đường Có trạm được cấp ngựa Có trạm được cấp thuyền Ải Nam Quang vừa bước qua khỏi mấy bước, lòng quang trạng bỗng hụt hẳn hẳn đi. Cảnh vật khác, ngôn ngữ khác, núi non sông nước, như cũng khác hẳn bên nước nhà. Tiếng hát điệu sáo déo giòn chẳng làm cho ông vui thêm, mà còn dời dợi nhớ quê hương, nhớ đất nước. Ông Dũng là người đa cảm. Các viên phó sứ và đoàn tùy tùng cùng đi đều nhận thấy rõ. Chuyện trên đường của quan chánh sứ Đều đượng phong dị của non nước Côn Sơn Nơi có những mái chùa quyền diệu Ẩn sao làng thông xanh di chút Ông kể chuyện các vị pháp Già sớm mai chân đất Áo thiền Trầm mặt Ngồi trên đá Mà nghĩ đến phép màu nhiệm Của cuộc xoay dần vũ trụ Giới kiếp người Ông kể đến đỉnh núi Có bàn cờ tiên Đá núi xanh lẫn với màu mây Mùa thu đặt tay lên lạnh toát Mà có ánh nắng Dọ vào bàn cờ nồng ấm Đến nỗi tưởng như có người trời Giờ xuống đánh cờ thế động lại biến quá đi Lòng yêu quê của Quang Trạng Đã làm cho sông núi có linh hồn Xô nổi một hồi về quê hương quan Trạng lại ngồi thừ Một mình bên ấm trà đầu mũi thuyền Đã đến trạm Quế Lâm Trung Quốc Liễu rủ đôi bờ sông Báo hiệu đã qua vùng biên Đường núi quanh quốc Trường đình, đoạn đình, liễu Liễu và liễu, gió thu thổi phất ngọn cờ năm sắc, dăng trên mặt thành. Thuyền đi ngang tòa thành, thì gió lại trốn đâu mất. Tiếng chim đa đa vẫn còn réo rắc, ở các quả đồi, càng gợi thêm những cơn thương nhớ bời bời. Ở những vùng đồi núi, quê hương của quan trạng, giống chim này cũng nhiều lắm. Thuyền ngược, thuyền xuôi, rộ lên câu chào của những người chân xào. Họ là khách nơi xa đến đây Mình cũng có gì khác họ Lễ nghi đầu trạm toàn chuyện đãi đằng khách khí Khó tìm thấy một người tri kỷ Tuy vậy, chuyện dọc đường cũng có những thú vui Chiều qua sứ bộ đã thấm mệt Mãi sẫm tối mới qua được ải Viên quan địa phương chờ ra chào Biết quan trạng nước Nam suýt được một phe ngủ ngoài trạm dịch Vì chậm chút nữa thì cửa ải sẽ đóng Ông ta bèn chui miệng ra câu đối. Quá quan trị, quan quang bế, nguyện quá khách quá quan. Dễ ra lấy cảnh có thực mà lại dông chuyện ẩm. Đến cửa ải muộn, cửa ải đóng. Ông khách qua cửa ải nghĩ thế nào đây? Dễ đối ra đã giới thiệu được tính cách hồn hậu của người xa đó. Cơn say văn chương đã làm điều đi nỗi dắt giả dọc đường. Mạc Định Chi đối luôn chẳng từng suy nghĩ. Súc đối dị, đối đối nan, thỉnh tiên sinh tiên đối. Ra câu đối thì dễ, đối lại viết ra thì khó, mời ngài đối trước đi. Câu trả lời thông minh ấy lập tức nhận được cảm tình của đoàn đón tiếp. Đêm ấy, sứ bộ được thưởng thức một đêm rượu, đêm thơ đầy tình bè bạn. Khi tiễn nhau lên đường, lòng người đi kẻ ở quyến luyến bội phần. Thêm những ngày dược xuýt trèo non, Pháp đã đến trạm dịch gần Hồ Đồng Đình. Thông thường sứ bộ đến đây được nghĩ lại, để người sở tại nghe ngóng thời tiết, sửa soạn thuyền bè, phô chèo thuyền vượt qua Hồ Đồng Đình. Hồ có tháng bình yên, nếu khách qua lại đi vào mùa đông lạnh lẽo và tạnh gió. Sứ bộ đi vào những phút giao mùa khá nguy hiểm. Thời tiết thay đổi, những ai cao tuổi dễ lâm vào những cơn bệnh đột biến khá gây go. Thỉnh thoảng lại có những trận cuồng phong cuồng vũ nổi trên mặt hồ. Người ta nói hồ Động Đình do nữ thần cai quản, thỉnh thoảng có xuất hiện. Có lúc nghe thấy tiếng hò hét xô đuổi như một cuộc thủy trận. Có lúc nghe như tiếng tiêu thiều nhã nhạt nổi lên ở hòn đảo đầy cây cối thanh u ở giữa hồ. Có lúc thoảng có tiếng ngâm thơ dọng từ đáy nước. Những đoàn thuyền buông, những đoàn sứ bộ Những đoàn thuyền chở thốc lúa, hàng hóa cho việc vua, việc nước. Khi qua đây, thường ghé vào ngôi đền núi Biển Sương mà cầu bình an. Sau lễ dâng hương thành kính, tính chủ đem vàng mã hóa rồi dứt xuống sông. Trạng mạc không là như thế, có người cùng đi gợi ý. Đang mùa sóng to gió dữ, sao quan chánh sứa lại quá sơ xài chuyện cầu linh ứng ở quỷ thần Trạng đùa đáp. Tạm dũng xấu xí, thủy thần trông thấy đã sợ rồi, lo gì lấy ta xuống làm việc. Rồi điềm nhiên cho thuyền dông thẳng vào hồ, thanh thản ngắm cảnh quan, mây nước, sương núi, chim hồ, tự do phóng khoáng. Thuyền đã đi được dài ba dặm. Sương phủ càng dày, gió xe xe, gợi sự hư thực nửa mê nửa tỉnh. quan trạng đang cầm chén trà trong tay. chật thấy một người bận áo quần chỉnh tề, như người đồng ban của mình, dáng nho nhã thưa. Thưa, quan trạng dân mình đi xứ, tôi đến có lời chào mừng. Ông là ai? Tôi cũng là một viên quan trong xứ bộ nước ta thổ nhà nguyên, với ta đang có chuyện hiềm khích. Dù Thái Tông xa tôi sang lấy lẻ phải để xin quà hiếu. Lúc ấy ở hành tỉnh dân Nam, Lũ A Lý Hải Nha thoát quan đang dương dương tự đắc Chúng kiêu căng phách lối Hỏi vô ta có biết gió ngựa quân Mông nguyên đang chinh phục xa nhất là bao nhiêu dặm không Tôi đói Vì đánh trận không thể nói trước được Có khi xa được mà gần thua Chúng tức giận nhưng không lộ ra mặt Vài bữa sau chúng cho tôi và vài người ngang bướng trong đoàn đi chơi hồ động đình rồi cho đục thuyền dìm chết Vậy ta đang ở đâu Mà nói chuyện với anh hồn nào vậy? Người sống người chết, có những sợi dây đồng cảm vô hình. quan trạng đi chuyến này khác xa thỏa sư của tôi rồi. Chắc là vua Vũ Tông sẽ tiếp đãi nồng hậu. Sao ông biết? Tôi thấy quan trạng cứng cỏi khiêm nhường, tài học lừng danh trong nước truyền sang cả vùng Động Đình. Vì thế lòng mến phục, có ý chờ bái ít. Đêm qua lại nghe câu trả lời của quan trạng khước từ diệt dân hương và đốt vàng má Sự hâm mộ lại càng tăng. Thế nước bên ta đang dững vàng, sứ bộ toàn người tài giỏi. Mạc Bến Chi cười. Ông nghe thấy cả câu nói đùa của ta. Dạ, các vẻ ngoài con người cũng cần lắm thay. Đức Vua Anh Tông sáng suốt chừng ấy. Thấy ta xấu mà lưỡng lự mãi mới phong trạng. Nhưng sau phút lưỡng lự, lử, sự tin cậy đã có. Chuyến đi xứ này, quần thần cũng bàn đi tính lại nhiều lần. Cái băn khoăn của nhiều người đều xuất phát từ bộ mặt xấu xí của ta. Người hầu chuyện đưa mắt, khẽ cười hỏi quan trạng. Tôi có thể quá phép quan trạng thành một văn nhân tuấn tú, hợp với tài lạ của người. Nếu người ưng, tôi sẽ giúp. Trạng cười thật gian, hồn nhiên sẵn khoái. Nếu mặt đẹp như ngọc, môi như thoa son, tuấn tú dị thường, thì còn đâu là mặt đỉnh chi nữa? Ta sẽ thành người khác mất. Tiếng cười lớn khiến người hầu phải chạy giao hỏi. quan lớn đã tỉnh, người nằm mơ có điều gì sẵn khoái mà cười to đến vậy? Ta gặp người quen, nay cũng là một hồn thiên ở hồ Động Đình này. Ta ngủ đã lâu chưa? Dạ bẩm, quan lớn ngủ được khoảng vài ba khắc. Giữa lúc đó cuồng phong nổi dậy cực lớn Chúng con phải chèo trống mới qua khỏi vùng gió xoáy Nhưng rất lạ Dù sóng to gió lớn Nhưng các tay chèo không ai xa xuyến Thuyền dẫu trồng chành Nhưng cứ dập dành theo sóng mà đi Tay chèo tay lái của từng người Như có người đánh dậy cách nương gió Nương sóng vượt qua cơn nguy hiểm Vừa giấc cơn gió xoáy Mặc hồ trở lại bình thường Cũng là lúc quan tỉnh dậy Chợt nhớ chuyện giấc mơ trừ đoạn Mạc Đính Chi đưa mắt nhìn lên ngọn núi biển sơn xa xa, lại cồn cào thương cảm người vừa trò chuyện cùng mình. Ông là một bài thơ, rồi đốt nhan cháy thành lửa, châm đốt dứt xuống mặt nước. Lạ thay, bài thơ vừa dứt xuống, cũng là lúc đi vào khúc đẹp nhất của Đồng Đình. Đá núi lô nhô như voi đùa hổ tắm, cây xòa mặt nước, đầy qua phong lan nở. Chim chốc đùa nhảy trên cây, Chợt có một tiếng chim quả mi cao hứng hót trỗi lên một khúc nhạc déo do kỳ thú Người đi đắm đuối dọc cảnh Quên hết cả những chuyện giấc giả gian trung vừa xảy ra dọc đường Sứ bộ đến Yên Kinh Quan trạng chờ hơn một tháng ở quán dịch không được tiếp đón Hỏi ra mới biết người nguyên thấy đoàn sứ Phương Nam Sang Chánh sứ là người xấu xí, thấp bé nên có vẻ khinh Mạc Đĩnh Chi không nói năng gì, cứ thản nhiên đi du ngoạn các thành trì ở Trung Nguyên, sướng quạ với những bậc danh nho ở các tướng phủ, ở các quán dịch cao ly và phủ tang Tiếng đồn đại đến tai Diên Tệ Tướng. Ông ta đưa thiếp mời Mạc Đĩnh Chi đến dự tiệc. Diên Tệ Tướng khá trang nghiêm, nhà khách làm ở phía Tây, trần thiết nhiều đồ quý giá. Tiết tháng 6 nóng nực, Tệ Tướng ngồi trên sập. Đang bóc giải tiếng ở phương Nam vừa đem đến. Không thèm đứng dậy chào. Chỉ cho quan hậu đem đôn sứ cao đến mời quan trạng. Người thấp bé. Mặt đỉnh chi biết nếu phải dịnh tay, gách hông lên mới ngồi nổi sẽ mất tư thế. Ông Kim nhường chấp tay cảm ơn người cầm đôn. Rồi đứng chấp tay nhìn ngắm nhà khách của quan tệ tướng. Chợt ông chú ý đến bức trướng rất đẹp treo ở trong phủ. Hình khóm trúc xanh cứng cát theo trên nền gấm hàng châu rất nhã. Trên cành trúc có một con chim sẻ vàng. Bàn tay người thợ theo đã thổi hồn vào con chim cho nó cái vẻ quý phái kiêu kỳ. Mặt đỉnh chi giờ tưởng là con chim sẻ vàng thật. Chạy đến vô bắt. Mọi người cười ô. Viên tệ tướng cũng ngừng ăn và cười gian hơn ai hết. Hắn bảo dẹp khay qua quả. Và vừa rửa tay vừa nói Sứ thần An Nam nhầm rồi Đây là tướng phủ Chim sẽ thêu Chứ có phải chim sẻ vàng thật đâu Lập tức Mạc Đỉnh Chi kéo bức trướng xuống Xé toạt trước mặt mọi người Diên tể tướng nghiêm sắc mặt hỏi Sao ông lại xé bức trướng đẹp của ta trước mặt ta Trạng ung dung nói Thưa không lầm đâu Tôi nghe người ta dễ qua Tước, tức chim sẻ đậu cành qua, chứ không ai vẽ trúc tước. Vì lẽ gì? Trúc là cây quân tử, đây là câu thơ dịnh trúc ở nước tôi. dị xuất thổ thời tiên hữu tiết, đáo lăng dân xứ đã vô tư, nghĩa là chưa ra khỏi mặt đất đã có khí tiết, cao ngất trời lòng dạ vẫn vô tư. Một thứ cây quân tử như vậy, sao có thể để loài chim sẻ tầm thường đậu được? Duyên tể tướng chịu phục, dội đổi giọng, dồn giảm mời hỏi, gọi người đem trà và hoa quả mời sứ, và cùng đàm đạo về chính sự. Mạc đến Chi khiêm nhường, chân tình, hỏi đến đâu nói đến đấy, việc nào cũng rõ, Yến nào cũng sâu sắc. Các điển lệ dân hiến phương Đông, các sách lạ của Trung Hoa, Cao Ly đều thông hiểu. Tể tướng tiếp đến tận chiều và ban yến ở giữa buổi, Khi về còn thân đưa ra tận cổng, dùng dằn chưa nở vào Trước khi khách lên kiệu, tể tướng nhà Nguyên còn hỏi. Tôi muốn được quan trạng Nguyên cho nghe thêm đôi điều có ích trong việc tể thần. Trạng nói. Tể tướng đã nghe ai nói cách xử sự theo lối di quyền chưa? Thế nào là di quyền? Hàng phi tử nói. Tây môn báo tính nóng nảy. phải đeo dây da nịch người lại để tính được ôn quà. Đỗng an vũ tính chậm chạp, phải đeo dây đàn để thỉnh thoảng dây chích nhẹ vào người mà nhanh nhẹn hơn. Đó là cách di quyền dạy, tức là cách răng mình biết sửa chữa những điều thiếu sót. Tệ tướng cảm kích nói, Lâu nay người xung quanh chỉ biết làm vui lòng ta, mắt ta chỉ nhìn thấy những thứ lộng lẫy, tai ta chỉ nghe những lời tán tụng. Mong ông khuyên cho một hai điều cụ thể hữu ích về đạo di quyền Thưa đại quan Tôi cũng chỉ nhắc lại điều của những bậc hiền triết xưa Nếu quan lớn thấy lọt tai thì ứng dụng Phàm xảo quyệt quá thì bày ra nhiều việc đáng lo Hành sự còn có chỗ trụng về Thì lại không phải hối hận nhiều về sao Tệ tướng ngẫm nghĩ rồi gật đầu Trạng thưa tiếp Hãy lưu cái khôn khéo còn thừa chưa dùng hết để trả lại tạo quá. Hãy lưu cái bổng lộc không dùng hết để trả lại triều đình. Lưu tài qua còn thừa không dùng hết để trả lại cho trăm họ. Lưu cái phúc trạch không nhận hết để trả lại cho con cháu. Tệ tướng nhà Nguyên thốt lên. Đúng, đúng quá. Ta cảm ơn ông và xin thứ lỗi cho những điều sơ suất. Với lòng yêu mến đặc biệt. Tể tướng tiếng cử mặt đỉnh chi được vào hầu vua Nguyên ngay vào ngày hôm sau Quan trạng dẫu nhỏ bé nhưng tư thế rất đàng hoàng Cái dáng nhỏ nhắn của ông chỉ tăng thêm dẻ khiêm nhường và đáng yêu Tài lạ của ông đã khiến vua tô nhà Nguyên quên cả bộ mặt xấu xí Cùng lúc ấy, cũng có một sứ thần khác vào dân quạt tiếng Vua Nguyên liền sai người đem bút mực để mặt đỉnh chi đề thơ luôn vào đó Không chần chừ, quan trạng cầm bút đề thơ, Nét chữ sống động lạ thường. Đang cơn chạy đá tan vàng, Trời như lò lửa nắng tràm thịt da. Hoạt này tài sánh y chu, Nắng tràm cũng tắt, lửa lò cũng lui. Phải chi mưa tuyết bời bời, Căm căm gió rét một trời giá băng. Hoạt này ai đói ai nhìn, Di tề đói lã. Nằm khàng hang sâu du Nguyên và sứ thần nước bạn Đều phục tài Nhà vua sai lấy một hữu rượu bồ đào cực ngon Một cây gấm hàng châu cực đẹp Ban cho trạng Rồi hỏi Ta mới lên ngôi Trạng biết ta đang nghĩ gì không Mặt đỉnh chi nói Trâu Thần chắc hoàng thượng đang cần người tài giỏi giúp rập Hoàng trạng đoán rất trúng ý ta thần xin dân lời chúc lên Hoàng thượng. Chúc bày tôi ở triều đình của Hoàng thượng có nhiều bậc sáng suốt thể lệ trị an, dạch ra đường lối chính sự và có kiến thức rộng rãi. Chúc bày tôi về văn học sử quán của Hoàng thượng có nhiều bậc trứ thuật giỏi, hiến chương thạo, không bỏ sót phép tắt tiền cổ. Chúc bày tôi về việc quân của Hoàng thượng có những bậc quả quyết, cơ mưu, dũng mảnh, thành thạo diệt chiến trận. Chúc bệ tôi nơi phiên trấn của nhà vua, có nhiều người hiểu rõ phong tục, thanh khiết, yêu dân. Chúc bệ tôi giữ việc lễ tân của Hoàng thượng, có nhiều bậc giỏi ứng biến, theo lẽ phải, không phụ chức trách được giao phó. Chúc bệ tôi giữ việc xây cất dinh thự lâu đài, có nhiều công trình đẹp để lại cho đời sau, thạo diệt, đỡ hào phí công của của chúng dân. Vua nhà Nguyên rất vui lòng khen. Sứ thần nước Nam thật khôn ngoan và quyên bác Ngài sai quan tệ tướng lưu sứ bộ lại Để có thời giờ trao đổi thêm Với những dân thần có tài kinh bang tế thế Danh tiếng trạng nguyên Mặc đỉnh chi lừng lẫy ở đế đô Trung Hoa Đã sang triều vua Minh Tông Thượng hoàng Anh Tông vừa mất Thần dân ai cũng thương xót Nhờ có tài biết dùng người Vua Anh Tông đã truyền lại cho người kế ngôi Những người tài giỏi có thực lực, đó là Trần Thị Kiến, Đoàn Nhữ Hài, Đỗ Thiên Hư, Mạc Đỉnh Chi, Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh, Lê Duy. So với các quan đại thần, trả nguyên Mạc Đỉnh Chi sống thanh đạm hơn ai hết. Vinh thự chỉ cần dài lính hầu, nội thất không khoe trong ngọc. Ông suốt ngày vui với sách dở, bất đắc dĩ mới nể bè bạn dự một vài bữa tiệc. Tiến đồn đến tay nhà vua rằng không ai biếu nổi quà cáp lễ lạc cho quan trạng. Vua cho lính ngựa lâm, bỏ vào giường ông 10 quan tiền. Người nhà trung hậu đem lên trình ông. Ông bảo giữ nguyên bọc tiền không mở. Hôm sau vào chầu vua, xong việc, thuật lại việc vừa xảy ra. Vua Minh Tông điềm nhiên không lộ vẽ thắng phục, chỉ bảo không ai đến nhận. thì Khanh giữ lấy mà tiêu. Mạc định Chi biết là vua yêu mà thử mình, liền lạy tạ, gia nhận 10 quan tiền. Ông cho gia nhân mỗi người một quan tiền, còn mình chỉ nhận một quan quan tiền ấy, ông giữ mua trà ngon uống để thức khuya đọc sách. Tóc ông đã trắng xóa, râu bạc, lông mày cũng bạc, tướng mạo bỗng như thay đổi khác xưa. nhưng tính tình phong độ vẫn nguyên như thỏa dân bài gian sen trong giếng ngọc Phần chú thích Ải Nam Quang là tên cửa Ải cách tỉnh Lạng Sơn 31 dặm về phía Bắc, giáp Quảng Tây Người Trung Hoa gọi là Trấn Nam Quang Ải được dựng năm 1725 theo Đại Nam nhất thống chí Phía Đông là một dải núi đất phía Tây là một dải núi đá đều dựa theo chân núi xây gạch làm tường. Năm 981, thời Du Đinh, Tống Thái Tông tấn công Đại Cổ Diệt qua đường ải Nam Quang. Năm 1077, Tống Thần Tông muốn xâm chiếm Đại Diệt. Quách Quỳ đã qua đường Nam Quang xuống Chi Lăng để tấn công Thăng Long. Năm 1284 và năm 1287, Nguyên Thái Tổ đã sai thoát quang tấn công Đại Việt bằng đường qua ải Nam Quang Năm 1407 Hồ Quý Ly bị quân nhà Minh áp giải về Trung Hoa qua ải Nam Quang Năm 1788 Vua Càn Long cử Tôn Sĩ Nghị cầm đại quân sang Đại Việt qua cửa Nam Quang Ngày nay, cửa ải này được gọi tên là Hữu Nghị quan Hồ Động Đình là một hồ lớn nhưng không sâu ở phía đông bắc tỉnh Hồ Nam Trung Quốc. Theo các nhà sử học thời phong kiến, thì Hồ Động Đình chính là nguồn cội của tộc diệt Bách diệt Vua Kinh Dương lấy con gái vua Động Đình là Long Nữ, để ra Thái tử Sùng Lãm. Thái tử Sùng Lãm lại kết hôn với công chúa Âu Cơ, con vua Đế Lai. Khi vua Kinh Dương băng hà, Sùng Lãm lên ngôi, tức vua Lạc Long, đổi tên nước là Văn Lan. Nước Văn Lan phía Bắc tới Hồ Động Đình, phía Nam giáp nước Hồ Tôn, phía Tây giáp Ba Thục, phía Đông giáp biển Đông Hải. Theo quan điểm trên, có thời biên cương phía Bắc của Văn Lan là tới Hồ Động Đình, xa hơn đỉnh Ngũ Lĩnh dài trăm dặm về phía Bắc. Các sứ đoàn nước ta thời phong kiến, khi đi sứ Trung Quốc đều ghé thăm Hồ Động Đình. Hết phần chú thích